các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cái xác nó nổi lên nó mắc vào một cái cành một cái bãi củi. Ờ có hai cái, mỗi mặt thành đúng chính xác có hai cái. Nó như cái hình mặt chăn khuyết. Em không biết nó là cái gì. Nó không phải là tung đồng tiền như người kinh mình mà là mà mà thầy mo nó ngẫm tung cây, cái cái đấy. Cái xác nó nổi lên nó mắc vào cái cành cây. 7 ngày không trương, nó chỉ ra nó chỉ hơi tái tái nên nó hơi xình xình thôi thì ngay lập tức là là mọi người kéo ờ mọi người kéo kéo ba mẹ nó, người thân đi chỗ khác. Kéo cái ba mẹ người thân đi chỗ khác thì anh nó thật thì lúc đấy cái bà chị gái của nó thương em quá chạy ào vào và mọi người lôi xác mà vừa mới chạy ào vào phát thì tự nhiên nhìn thấy em một tài một cái là tự nhiên cái xác nó nó học học học học, học máu tươi đỏ lòm luôn cứ chảy ào ra mồm này, mũi này, đuôi mắt này cứ chảy ào ra luôn, cứ học thì cái xác nó em mới cảm giác nó như kiểu là em bị sạc nước ấy. Đó là máu tươi đỏ, máu đỏ luôn ấy, chứ không phải là máu bầm như chết từ đó ngày. Nó rất hoang luôn. Dạ, nói thật lúc đấy là anh sợ lắm, rồi, anh cũng mất hồn mất vía. Mới đứa con gái không dám ra, cũng chỉ có ba bốn thằng bạn anh ra được mà lại bọn nó ở trong nhà ấy. Đó và cái đầu các cái đầu ngón tay cái lúc mà lôi từ dưới sông lên anh vẫn còn nhìn được cái đầu ngón tay nó duỗi như thế này. Nhưng ngay khi thấy bà chị gái đến gần tự nhiên các cái đầu ngón tay nó rút, nó quáp cái đầu ngón tay bên chân nó quáp lên lại. Anh không biết tự nhiên anh tự anh cảm giác như kiểu là người nó hất giật lên cái là máu nó ọc hết. Quê <cười> hương tự bùng cháy thì bữa sau em nói để để anh nói sau đi. Đây là anh đã nói được câu chuyện cuối cùng để chia sẻ các bạn đấy là máu, máu tươi tứa ra như thế. Thì cái này thì tự nhiên người ta cũng nói rồi, người chết đuối mà không được để người thân nhìn thấy. Thì đấy, đấy là cái câu chuyện mà anh thấy là tận mắt anh thấy. Ok. Cái này ngày mai anh sẽ nói. Cái người chết đuối gặp người thân mà họp máu là cái này có thật đó. Cái này có thật đó. Ngày mai nếu như rảnh sau khi đọc truyện xong anh sẽ nói cho các bạn nghe về tại sao người chết đuối khi thấy người thân lại học máu và que hương cháy thì là do cái gì. Ừ, nó cháy là do cái gì? Nó có nhiều kiểu cháy lắm, cháy từ trên xuống hay cháy từ dưới chân lên, nó nó có nhiều cái liên quan đấy lắm. Ngày mai anh sẽ cháy, à, ngày mai anh sẽ nói. Ok, có lẽ là cái buổi live stream của chúng ta hôm nay nên kết thúc tại đây thôi. Luân chi mụca hôm nay sẽ kết thúc tại đây thôi. Và cuối cùng mình xin chúc các bạn ngủ ngon, ngủ thật ngon. Ờ nếu như còn thời gian sẽ nói về âm binh Nguyễn Thành Nam. À anh xin chúc các bạn ngủ ngon, ngủ thật ngon. Anh đố các bạn ngủ ngon với những gì chúng ta vừa nghe. Ok. <cười> <cười> chụp cả. No. Okay. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net